Trương Thu Huyền ngã xuống trước mặt đối thủ. Ông ta cảm thấy mệt mỏi chưa từng có. Đó là một cảm giác vô lực suy yếu. Nhưng ông ta vẫn cố gắng ngẩng đầu mình lên, đồng thời ho khan quá to một tiếng. Người dám đến biên giới bản nhược sao? Thế gian này chỉ có Đại Hắc mới có thể bắn lên trời với khoảng cách xa như vậy, đánh tan thần mọc phi hạc. Cũng chỉ có Đại Hắc mới có thể dùng một cây tên trấn nát toàn bộ hồn lực và thể lực ông ta. Cho nên người xa lạ đã đứng trước mặt ông ta chính là từng nãnh đường tàng, đã từng giết chết một phong hành giả Học viện Thanh Loan, cướp lấy đại hắc. Sau đấy sợ hai thấy mức không dám sống trong quân đội, chỉ dám ẩn núp trong thành lưu xa ở đường tàng. Đường tàng rộng lớn, nhưng không có mảnh đất cho ta đặt chân, chỉ có thể liều mạng. Người này chậm rãi lên tiếng, giọng nói lộ vẻ cô đơn xuất hiện trong tầm mắt của trương tu huyền là một nam tử đã bị thời gian tiêu hao đi tất cả hào khí và ý chí chiến đấu. Mái đi các góc cạnh trên khuôn mặt, không có một chút uy nghiêm hay là khí thế, chỉ còn lại sự cảm hoài và mất mát. Mái tóc của người này đã bị nhuộm trắng, quai mắt hằn sâu những đếp nhăn. trương thu huyền không quan tâm đến nam tử đã ẩn giấu tên họ đã nhiều năm, thậm chí không có bao nhiêu người ở đường tàng biết hắn là ai. ông ta ngẩng đầu lên là vì muốn nhìn đại hắc đã nhiều năm rồi chưa từng nhìn thấy. Ông ta đã nhìn thấy, sau đó một lần nữa ông ta run sợ, để nỗi cả người bắt đầu run rẩy không thôi. Nếu như bây giờ Lâm Tịch có thể nhìn thấy, hắn nhất định sẽ cảm thấy không thể hiểu được và vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì trong tay của nam tử hào sảng này không phải là một cây cung, mà chính là một cây đàn cổ dài màu đen. Đây là một dụng cụ toàn thân màu đen như mực, giống như màn đêm tối nhất thế gian vậy, tựa như hình dáng bên ngoài, ít nhất có thể nói đây là một cây đàn cổ có ba dây. Nhưng từ nhiều năm về trước, trương tu hiền đã từng nhìn thấy đại hắc, nên ông ta biết đây chính là hồn binh cự cung mạnh nhất thế gian, đại hắc. tuy hiện giờ đại hắc không nằm trong tay người kia, nhưng trương tu hiền tựa hồ cảm thấy được ánh sáng của người đó còn lưu lại trên thanh hồn binh này. trương tu huyền run rẩy, không nhịn được mà kêu lên: người, người nói sai rồi, người thật không xứng với hồn binh này. Nam tử có dáng vẻ hào sảng nhìn Trương Tu Huyền, hắn có thể hiểu được cảm xúc của Trương Tu Huyền, nhưng khóe miệng của hắn lại nhếch lên, cười cợt mà nói: Ngươi và hoàng đế của ngươi không phải đang cố gắng làm những gì chúng ta đang làm hay sao? Trương Tu Huyền ngẩn ngơ nhất thời không nói được. Nam tử có dáng vẻ hào sảng, lại chăm chú nhìn hắn, thâm ý mà nói: Chỉ là ta không thể hiểu được, chúng ta vào viện Thanh Loan đối đầu với nhau là bất đắc dĩ, là một điều bình thường nhưng tại sao hoàng đế vân tần và ngươi lại có can đảm đối phó với học viện thanh loan? Chả lẽ các ngươi đã có thể khẳng định Trương vị trường không còn trên thế gian này nữa? Chỉ là một câu nói bình thường nhưng sắc mặt của trương tu huyền chợt tái nhợt như là tờ giấy trắng. Sau đấy ông ta phát hiện có một thần tượng quân đang áp sát tấn công những người đang liều mạng chạy trốn về hai bên vách núi. Những người này có người tu hành mặc trọng hải thiên ma, có người là kỵ quân mặc trọng hải. Trong những người tu hành này, chắc chắn có người nhận ra thanh cung đại hấp. Mà những người không biết kia lại chắc chắn, cũng có thể nhận ra từng lãnh đường tàng dáng phải hào sảng này là một thánh sư, nên không có ai dám xông thẳng tới như là khi nãy, đành bỏ chạy về hai bên. Nhưng thần tượng quân tự hồ không khẩn trương lắm, thậm chí còn cho phép một số người bỏ chạy. Tỉnh đốc hành tỉnh thiên lạc này là người của các người sao? Ông ta chẳng nghĩ tới điều gì đó, sau đấy lập tức nhíu thờ, nhìn tên nam tử có dáng vẻ hào sảng này, khàn giọng nói, không. Nam tử có dáng vẻ hào sảng lắc đầu, khom người xuống, Vô vỗ vỗ bả vai của trương thu huyền, thấp giọng nói với trương thu huyền bằng âm thanh chỉ hai người nghe được. nếu trương Tồn cầm sát muốn tra, hắn sẽ phát hiện đó là người của giang gia. trương thu huyền càng run rẩy hơn, ông ta suy nghĩ lại nhiều chuyện, muốn mở miệng nói chuyện nhưng sau khi bị đối phương phũ như vậy, cả người ông ta lập tức cứng ngắc, không thể nói được lời nào. Ánh mắt của nam tử có dáng vẻ hào sảng khi nhìn Trương tu Huyền tò mò hơi đồng tình, lại diễu gật cười cười, nhẹ giọng nói bên tai của Trương tu Huyền: người đừng đoán nữa. Lúc trước Trường Tôn cẩm sát muốn từng bước tước đi sức mạnh của hoàng gia, đã tách lăng bích lạc thành hai thành tỉnh bích thủy và thiên lạc, phần lớn những quan viên được điều đến đều phải qua tay của văn huyền su, cho nên tất cả mọi chuyện đều do văn huyền su an bài. Nếu không có thủ phụ của văn tần trợ giúp, làm sao một đại quân như là thần tật quân có thể lặng yên không tiếng động, xuất hiện gần biên giới vân tần được? Thực lực và quyền thế của văn huyền su hiện nay, xứng đáng để thần tật quân chúng ta cảm thấy hắn có tư cách để hợp tác với hắn. Trong hoàng thành trung châu. Văn Hiền Su chậm rãi bước ra khỏi ngự thư phòng, lặng lẽ trở về nội các phủ đệ của mình. Nhớ tới vị hoàng đế ôn hòa mà uy nghiêm vừa nói chuyện với mình trong ngự thư phòng, ông ta ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh trên hoàng thành. khuôn mặt bình tĩnh tới mức không thể biết được ông ta đang nghĩ điều gì, nhưng đôi mắt lại tràn đầy thần sắc đùa cợt. <cười> trong mười mấy năm qua, ông ta luôn tôn kính Chu Thủ Phụ, tự biết rằng mình không thể nào bằng Chu Thủ Phụ được. Nhiều năm chịu khó học hỏi, ông ta có thể khẳng định nếu như là Chu Thủ Phụ là Hoàng đế Vân Tần, đất định sẽ khó đối phó hơn với trường tồn cầm sắt. Bởi vì trong cả Hoàng thành Trung Châu này, Chu Thủ Phụ chính là người biết giữ thăng bằng nhất. Trong mấy năm nay, cả Vân Tần luôn an bình, các ty các nguyên láo đều ôn hòa với nhau. Hơn nữa sự tranh giành quyền thế đều không quyết liệt như bây giờ. Tất cả đều nhờ Chu Thủ Phụ biết cách điều chỉnh. Không để cho bất kỳ thế lực nào phản ứng quá mạnh mẽ, đồng thời có thể nhờ các bên khác. Vậy cho dù bản thân không ra tay, bản thân Chu Thủ Phụ đã là một người rất là đáng sợ. Nếu như Chu Thủ Phụ là Hoàng đế phân Tần, vậy một khi ông ta muốn đối phó, thứ mà ông ta phải đối phó chính là toàn bộ các thế lực. Mà bây giờ mặc dù Trương Tôn cảm sát đã rất mạnh, mặc dù biết ẩn nhẫn cũng như tụ thế... Đồng thời đã bắt đầu thể hiện được thiên phú quyền mưu như là tiên hoàng nhiều năm về trước, khiến cho toàn bộ người trong thiên hạ phải thừa nhận rằng mình đã sai lầm. Nhưng cái yếu nhất của trường tồn cẩm sát chính là ban bố quyền hành. Văn Hiển Xu biết rằng ở những mặt khác, mình hiển nhiên còn thua kém chu thủ phủ Nhưng để phối hợp với hoàng đế tạo nên một thế thăng bằng nhất định, sau đấy khiến cho hoàng đế phải trả giá cho những việc làm phi trước, đối với ông ta lại là một việc rất là đơn giản. Hôm nay Hoàng đế rất là vui vẻ, có lẽ hắn cảm thấy hành động của Trung Thu Huyền ở Lăng Bích Lạc đã thành công. Dựa theo tốc độ tin tức chuyển về, có lẽ sáng sớm ngày mai hắn sẽ nhận được tin tức. Nếu như đến lúc đó hắn phát hiện mình nhận được tin tức không mong muốn, thậm chí Trung Thu Huyền thân cận và tin tưởng nhất cũng không thể chạy thoát được, không biết hắn ta sẽ phản ứng như thế nào đây. Trong lúc tức giận, tất nhiên hắn sẽ đối phó với sang Sa. Ngay từ khi hoàng đế muốn tỏ ý đối phó với Giang gia Văn Huyền Su đã thiết kế xong kiếp đầu, cho thấy Thần Tượng Quân và Giang gia cấu kết với nhau. Thậm chí việc này còn được tiến hành từ khi Năng Bích Lạc được phân làm hai, cũng là lúc ông ta vừa nắm trọng quyền. Sáng ngày mai tin tức được truyền đến tay hoàng đế, tất cả chứng chỉ, bao gồm lời nói của những người còn sống trong biên giới bản nhược, đều chứng minh Thần Tượng Quân cấu kết với Giang gia Sau khi Thái Tử chết. Lăng Bích Lạc đã trở thành ba chữ cấm kỵ đối với hoàng đế. Một khi có chuyện liên quan đến Lăng Bích Lạc, hoàng đế nhất định sẽ rất nóng nảy và tức giận, gần như mất hết lý trí. Trong tiềm thức, chỉ sợ hoàng đế sẽ nghĩ rằng Giang gia và thần Tượng quân là địch phản giống như Văn Nhân Thông Nguyệt muốn chiếm cứ Lăng Bích Lạc. Hơn nữa từ nhiều ngày trước, khi Vũ Hóa Gia lựa chọn cách thức giúp Lâm Tịch tiến vào viện thế ti để phản kích lại mình, hoàng đế tất nhiên sẽ cho rằng Giang gia và những đại gia tộc khác đang muốn phản kích lại mình bằng nhiều thủ đoạn khác nhau. Cho nên việc hoàng đế và Giang gia trở mặt với nhau hoàn toàn tất nhiên sẽ xảy ra thôi. Rốt cuộc cần phải có thêm bao nhiêu cộng dâm nữa mới có thể hoàn toàn đè sập được người này? Phan Nhẫn Sưu quay đầu, nhìn núi Chân Long sau hoàng thành một cái, tự nói trong lòng. Ông ta không biết phải cần có bao nhiêu cộng dâm mới có thể áp đảo được hoàng đế. Cho nên điều ông ta có thể làm chính là mượn tay của hoàng đế, không ngừng để lên ngực của vị hoàng đế vân tần này thêm một cọng rơm. Các quan viên cao cấp nhất của hai hành tinh Thiên Lạc và Bích Thủy muốn điên rồi. Thậm chí cả những quan viên văn thần thuộc tổ chức tình báo bí mật nhất cũng muốn nổi điên lên. Thần Tượng Quân Đường Tàng tuyệt đối là đội quân trọng hải mạnh nhất thế gian. Trong những tài liệu bí mật nhất có ghi lại phương pháp để đối phó với Thần Tượng Quân Đường Tàng. Cách thứ nhất là các thánh sư phối hợp với người tu hành liên tục ám sát. Cách thứ hai là mai phục, dùng số lượng lớn quân sở đánh chết. Cách thứ ba là dùng sức mạnh quân đội giằng co với kẻ địch. Nhưng trong ba cách này, cách thứ nhất và cách thứ hai lại không thể chắc chắn được. Bởi vì sự đáng sợ của thần tượng quân không chỉ là sức mạnh của voi trắng khổng lồ mặc giáp vàng, mà còn vì sức chịu đựng, cũng như sự bền bỉ của loài voi trắng khổng lồ là vô cùng kinh khủng. Có một số quân giới nặng nề quân đội không mang theo được, nhưng đối với đội quân này, việc đó lại vô cùng đơn giản. Cho nên thần tượng quân luôn có thể mang theo một số lượng lớn quân giới cường đại đi theo bên mình, hành quân trong nhiều ngày. Cho dù Văn Thần có thể điều động được các Thánh Sư, nhưng đối mặt với đội quân này, vân Thần trước tiên phải có tinh thần là toàn bộ Thánh Sư và người tu hành sẽ chết thê thảm. Huống chi trong Thần Tượng Quân bây giờ lại có một tướng lãnh Thánh Sư cầm đại hắc của Trương Vệ Trường. Một đội quân như vậy nếu không có chủ ý công thành, bọn họ có thể nhẹ nhàng mang theo nhiều quân giới liên tục chiến đấu trên các chiến trường. Nhưng quân đội Văn Thần nếu như muốn điều động quân giới mạnh mẽ để truy kích, mai phục, lại không thể dễ dàng được. Cho nên điều duy nhất có thể làm chính là dùng mấy vạn đại quân rằng co giết chết. Mà trong mắt các viên tướng lãnh cấp cao nhất của quân đội Vân Tần và Đại Mãng, một đội thần tượng quân ngàn người chắc chắn có chiến lược ngang với đội quân tinh nhuệ mấy vạn người. Nếu như là trong quá khứ, vào thời kỳ văn nhân thương nguyệt còn chấn thủ Long Bích Lạc, để điều động một đội quân mấy vạn người là điều rất dễ dàng. Nhưng bây giờ chiến sự giữa Vân Tần và Đại Mãng đang căng thẳng, tiền tuyến lúc nào cũng có vô số người chết. Nếu như đại chiến ở Lăng Bích Lạc tái khởi, sợ rằng đế quốc Vân Tần không khác gì cảnh hậu viên bị bốc cháy. Hơn nữa điều quan trọng nhất chính là thông qua tình báo lại, sợ rằng điều này có liên quan đến cuộc chiến giữa Giang Gia và Hoàng đế. Đại thần đế quốc và Hoàng đế tranh thành với nhau, liệu việc này có thể khiến đế quốc tổn hại thảm trọng không? Trong khi mà quân tình báo một đường truyền về Hoàn thành Trung Châu, cũng là lúc có một số quan viên và thế lực, đã bị chấn kinh mà bất đắc dĩ phải có hành động đề phòng. Thì bỗng nhiên có một chiếc xe ngựa đi ra khỏi nông trang Đại Đức Tường, tiến vào trấn Đại Đức mới thành lập ở hành tinh Bích Thủy, đi thẳng tới một xưởng chế tạo cao. Ngoại trừ có một số quân danh to lớn do chính quân đội chủ đóng, những khu vực còn lại của hành tinh Bích Thủy đều chưa xây thành lớn. Các đại trấn có nhân khẩu hơn vạn người cũng do chính Đại Đức Tường hỗ trợ xây nên. Trong đó vốn có 78 phần 10 là người của nhân viên tạm thời của đại đức tường. Mặc dù hiện nay càng lúc càng có nhiều người tiến vào hành tinh thiên lạc Bích Thủy, nhân viên tạm thời của đại đức tường cũng chỉ còn chiếm 34 phần dân khẩu. Nhưng vì trước đó đại đức tường đã có chủ ý đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của nhân viên mình, nên đại đức tường đã lên kế hoạch rất là cẩn thận, đồng loạt mở ra các cửa hàng của mình. Cho nên mặc dù đã qua được một thời gian, nhưng các cửa hàng bán đồ thiết yếu cho dân chúng thậm chí là các phòng khám bệnh ở mấy đại trấn hành tỉnh bích Thủy, hầu hết là của đại đức tường. Xung quanh xưởng chế tạo cao này, hoặc là tiểu lâu đằng sau, hoặc là cửa hàng chuyên bán đậu ở bên tay trái, hoặc là quán nước, quán ăn đằng trước, tất cả đều treo cờ của đại đức tường. Nhờ có người bên ngoài truyền miệng, tuy các cửa hàng này ban đầu chỉ được lập nên nhằm phục vụ yêu cầu thiết yếu của nhân viên đại đức tường, nhưng một khi số người ở đây càng ngày càng nhiều hơn, Các cửa hàng tất nhiên sẽ được mở rộng, mang đến nguồn thu khổng lồ cho Đại Đức Tường. Xưởng chế tạo cao này chính là nơi sản xuất tạo cao lớn nhất của Đại Đức Tường ở hành tinh Bích Thủy. Tất cả tạo cao đang bày bán ở hành tinh Bích Thủy đều do nơi này sản xuất. Còn mặt tiền của xưởng chế tạo này chỉ có một thính phòng đơn giản trưng bày những mẫu tạo cao mới nhất. Thấy trên xe ngựa dừng trước xưởng có cầu hiệu của Đại Đức Tường, một trưởng quỹ trong xưởng lập tức tiến ra nghênh đón. Để lúc nhìn thấy người từ trong chiếc xe ngựa bước ra ngoài là một cô gái xinh đẹp mặc áo gấm trưởng quỹ của xưởng chế tạo này rất thời khủng khiếp, vô cùng ngạc nhiên mà kích động, không người hành lễ với cô gái này. Có người được gọi là lợi hại Có người được gọi là truyền kỳ Đó là những người nhất định sẽ được lưu lại trên sử sách Đối với tất cả hiệu buôn ở đế quốc Vân Tần Đại trưởng quỹ Đại Đức Tường Trần Phi Dung chính là truyền kỳ Nhân viên của Đại Đức Tường tất nhiên rất là kiêu ngạo vì truyền kỳ này Nghĩ đến việc công sức của mình có thể giúp cho Đại Đức Tường tiếp tục lớn mạnh Được lưu truyền mãi trong chuyện về xưa đời sau Bọn họ tất nhiên rất là tôn kính Trần Phi Dung Nhưng Trần Phi Dung lại biết rằng nàng có được như ngày hôm nay, đại đức tường có được như ngày hôm nay, là nhờ công lao của người trẻ tuổi đang đợi nàng trong gian phòng kia. Trần Phi Dung đi xuyên qua xưởng chế tạo cao của đại đức tường, tiến vào một tiểu lâu trước hay sau cũng chỉ có hai phòng. Tiểu lâu này rất là bình thường, được coi như là viện dưỡng lão của một số người già không có con cái của đại đức tường sinh sống trong hành tinh Tê Hà. Nhưng các thương nhân và lữ khách hành tinh Tê Hà lại rất thích nơi này, nên tiểu lâu này lâu ngày đã biến thành một hội quán đồng hương ở hành tinh Tê Hà. Khi có thương nhân và lữ khách đến nơi này làm ăn hoặc là du ngoạn, họ thông thường sẽ chọn nơi này để dừng chân. Việc kinh doanh thật sự khá là tốt. Đối với Trần Phi Dung, một tiểu lâu như vậy tuyệt đối là một nơi bí ẩn và an toàn. Đối với một hiệu buôn lớn như là Đại Đức Tường, đừng nói đến các đại thương cạnh tranh với nhau, ngay cả triều đình cũng muốn cho người vào nằm vùng. Nhưng nhân viên của tiểu lâu này. Lại là những ông Lao đã sinh sống ở hành tỉnh Tê Hà đến 6-70 năm, tất nhiên không phải là một mật thám của thế lực nào. Hơn nữa, đối với một sản nghiệp nhỏ bé như vậy của Đại Đất Tường, triều đình và đối thủ cạnh tranh sẽ không có hứng thú gì đâu. Bởi vì sau khi đến hành tỉnh Bích Thủy, các ông già của hành tỉnh Tê Hà này thường xuyên được hứa xanh mời tới nông trường để dự yến tiệc. Mà từ lúc Trần Phi dung đến hành tỉnh Bích Thủy này, so với các nhân viên tạm thời của Đại Đức Tường... Số lần các ông lão này gặp Trần Phi Dung thậm chí còn nhiều hơn Cho nên khi nhìn thấy Trần Phi Dung đi vào Những ông lão này lại không cảm thấy ngoài ý muốn hay đàn giật mình Trần Phi Dung vừa bước vào trong Lập tức có một ông lão chuyên tâm giúp nàng chế nước trà Có một bà lão khác thì xuống bếp là những món ăn tinh xào Chỉ có hành tỉnh Tê Hà mới có được Sau khi cùng với những ông lão này trò chuyện một chút việc nhà Cẩn thận hỏi thăm sức khỏe vài người cũng như cuộc sống của họ Trần Phi Dung mới đi đến lầu 2 sau tiểu lâu, gõ cửa rồi bước vào một căn phòng. Sau khi mở cửa, Trần Phi Dung nhìn nam tử trời tuổi đang mỉm cười, không người chi lễ, mỉm cười nói. Đã lâu không gặp. Người mà mạnh khỏe, đó là trời sáng. Lâm tịch cười nói. Ban đầu nghe những lời này, ta cảm thấy thật là cổ hổ quá. Nhưng mà bây giờ lại cảm thấy nó rất là hợp với tâm tình lúc gặp nhau. Sau khi nói xong, hắn nhìn Trần Phi Dung ngày càng đoan tròn diễm lệ hơn, cảm thấy xét về khí chất cao sang không ai sánh bằng. Rõ ràng những cô gái như là Trần Phi Dung càng thể hiện rõ hơn đàn ông như hắn nhiều lắm. Đại nhân vui mừng lại nói ra những lời ít người hiểu rồi. Trần Phi Dung cười cười, nhìn theo nữ cao gầy đang không người thi lễ với mình và nói. Chắc đây chính là Cao Á Nam, thiên kim chu thủ phổ. Năm xưa khi hôn mê rời khỏi năng bích lạc, ngày nào cô cũng gọi tên nhiều người đấy. cao bá nam nhất thời đỏ mặt. sao cơ? nam cung vị ương lại bà tám như vậy sao? lâm tịch tinh hái lên tiếng. chỉ là một câu nói cười đùa của cao bá nam. không khí trong phòng nhất thời sinh động hơn rất nhiều, tràn đầy tươi vui. mà bà tám ý là gì? là nhiều chuyện sao? trần phi dung ngồi xuống cái cười nàng công vị ương không như vậy đâu, chỉ là khi ta hỏi vấn đề liên quan đến thân thể cũng như tinh thần đại nhân, nàng sẽ rất là nghiêm túc trả lời, cho nên nàng ta cần biết nhiều hơn. Quá thành thật sẽ khiến người khó xử. Nếu nàng ta là một hòa thượng, nhất định sẽ là một hòa thượng rất là thành thật đấy. Lâm Tịch bất đắc dĩ lắc đầu, lại nói một câu mê sàng, rồi hỏi: cô và trạng thái thiền đường gần đây làm ăn thế nào rồi? còn tốt hơn những gì mà chúng ta đã dự đoán. Trần Phi Dung nghiêm túc nhìn Lâm Tịch và Cao Ái Nam nhẹ giọng nói. Hiện giờ hành tinh Nam Năng chiến tranh kịch liệt. Cho dù là sưởng của triều đình, nhưng vì khoáng thạch khan hiếm nên đã xảy ra tình trạng thiếu hụt rồi. Ngay cả các xưởng lớn của dân gian cũng không thể bù đắp được. Cũng vì thế mà sản phẩm ở Long Xà có giá trị cao hơn. Chỉ là sợ rằng thị trường chợ đen tham gia quá nhiều, sẽ khiến các thế lực quyền quý của triều đình chú ý. Nên bọn họ đang kiểm hãm lại. Gần đây bọn họ có chế tạo sường, nhưng mà rất khó kiếm được tượng sư. Lương tài trị quốc lại đi làm mấy cái chuyện này quả thật là đại tài tiểu dụng rồi, nhưng ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn lắm Lâm tịch cười cười nói, Nếu như trình độ động binh nâng cao, cần phải có con bị hoàn hảo. Với năng lực bọn họ, việc tiêu thụ được số lượng hàng hóa lấy về chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Trần Phi Dung cũng nở ra nụ cười nói, với năng lực của nam cung vị ương và chặn thay thiên đường, lại có cả huyện man vùng đất hoang vu ủng hộ. thao sợ rằng một khi giặc cỏ núi ngao rác xuất hiện, có lẽ bọn họ còn có trang bị mạnh hơn cả quân đội tinh nhuệ vân tần ở đấy hiện tại từng hạng mục đầu tư của đại đức tướng đều có lợi nhuận, không có ai cũng không có việc làm ăn nào bị thiếu tiền, mà đại đức tướng bây giờ cũng không thiếu tiền, cho nên không cần phải lấy tiền để chỗ bọn họ. bất kể là trang bị được bán ra ngoài hay là trang bị cho chính mình. Chúng ta cứ đợi đến lúc đó xem là được rồi. Lâm tịch nhìn Trần Phi Dung chân thành nói, So với những gì ta đang nghĩ, Ngươi vào hứa xanh làm rất tốt. Vào năm ta đi qua, Nơi đây chỉ được xem là một thị trấn nơi biên cương dành cho phận nhân lưu vong, Nhưng bây giờ lại có đại trấn, Vô cùng náo nhiệt. Đại nhân ngài tự khen mình hay sao? Trần Phi Dung hé miệng cười nói, Ta quả thật là không có ý này, Nếu như quá xuất sắc, Tất nhiên sẽ hiển lộ ra ngoài nhiều hơn Nhưng mà hiện giờ thầy cuộc không ngừng biến hóa Nếu như tính toán không khéo Rất có thể sẽ đụng vào đại thế của người khác Lâm Tịch trầm mặt lại nói Ta vốn lo lắng cô không đối phó được với Liễu Gia Nhưng mà trong lúc này Sợ rằng Đại Đất Tường còn có nguy cơ lớn hơn Nếu như không xử lý tốt Rất có thể toàn bộ mưu kế trước đây của chúng ta đều hồng phí Ngay cả Đại Đức Tường cũng bị phá hủy đấy Trần Phi Dung câu mày lại chân thành nói Chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy? Lâm Tịch nhìn Cao Á Nam một cái Cao Á Nam nhìn Trần Phi Dung nói Chính là thần tượng quân Đội quân mạnh nhất đường thẳng xuất hiện ở biên giới bản lược. Theo quần báo Là giang Gia cầu kết với thần tượng quân Mục đích là cướp lấy số quân bị khổng lồ của văn nhân thương nguyệt giấu ở Lang Bích Lạc Ừm, việc này rất là nghiêm trọng Trần Phi Dung nhíu mày thật chặt Nhan biết mặc dù Chu thủ phụ đã về vườn, nhưng nhiều năm như vậy làm thủ phụ, sợ rằng mạng lưới tin tức của ông ta còn nhanh hơn phần lớn các thế lực ở Vân Tần khác. Nguyên Nhân có thể giúp đại đức tường đè sập được Tô Hữu Ký, cũng như vô số hiệu buôn khác là nhờ có chiến tranh đại mã và Vân Tần, là nhờ họ đã đi trước một bước ở Lăng Bích lạc. Chiến sự Vân Tần và Đại Mãng cao lúc càng căng thẳng, chắc chắn không thể chấm dứt được trước mùa đông năm nay. Cho nên chỉ cần vượt qua được mùa đông năm nay, Đại Đức Tường nhất định sẽ càng bay cao hơn. Trong tình hình đó, nếu như Lang Bích Lạc có chiến sự xảy ra, vậy coi như đã đốt lửa thiêu sạch kho lúa của Đại Đức Tường, phá hủy căn cơ của Đại Đức Tường. Nếu như sau đấy không có một số tiền tài trợ lớn, sợ rằng Đại Đức Tường không thể đứng dậy được nữa. Cũng may mà phần lớn tiền bạc của chúng ta đều đang ở hành tinh Bích Thủy, cho dù chiến loạn bộc phát cũng không thể nhanh chóng lan đến chúng ta như vậy được. Lâm Tịch nhìn Trần Phi Dung nói, "Chu thủ phụ không tin Giang gia cấu kết với thần Tượng quân đâu, nhưng các chứng cứ bây giờ đều nhằm vào Giang gia. Hơn nữa bởi vì trận chiến ở biên giới bản lược, coi như Giang gia và hoàng đế đã trở mặt hoàn toàn. Hướng đi ở hai hành tinh Bích Thủy và Thiên Lạc còn chưa rõ, nhưng chúng ta phải trì hoãn kế hoạch mở rộng nông trường ở hành tinh Thiên Lạc lại." Trần Phi Dung gật đầu trầm ngâm, "Nếu như đã có tin tức này về thần Tượng quân, vậy còn một chuyện nữa cũng rất là khả nghi. Lâm Tịch nhẹ giọng hỏi, chuyện gì? chiều quân đội ra, hiện giờ tất cả dân chúng cũng như là thương nhân ở hành tinh Bích Thủy và Thiên Lạc đều sử dụng lương thực, cũng như là nhu yếu phẩm của Đại Đất Tường chúng ta. Sau khi mà đoàn xe tô hữu ký bị cướp, Hứa Xanh kiểm tra lại phát hiện một chuyện, đó là mấy chục ngày trước, số lượng ngũ cốc, bột vô cũng như lương thực đều được tiêu thụ nhiều hơn nhưng mà trong mấy ngày gần đây số lượng tiêu thụ lại giảm đi bằng với trước kia. Ừm, việc này rất đáng khả nghi. Lâm Tịch câu mày lại, nếu như ta đoán không nhầm, số lượng hàng tăng đột biến đó hẳn là rất nhiều. Chỉ cần kiểm tra là biết được. Đoàn xe bị cướp của tôi hiêu ký chở lương thực cũng như là thực phẩm gây giống, cho nên rất có thể số lượng lương thực tiêu thụ của chúng ta tăng đột biến là vì khi đấy thần tượng quân vừa đến. Sức ăn của đám voi trắng đó rất lớn Nên cần có nhiều lương thực để bổ sung Sau đấy thì lương thực trên đoàn xe đó Vừa đủ để thỏa mãn trong thời gian ngắn Trần Phi Dung nhìn Lâm tịch và Cao Á Nam nói Trước kia thì ta không nghĩ ra mối liên hệ đó Bây giờ nghe tin tức của thần tượng quân Tên có ý nghĩ giống như đại nhân vậy Cao Á Nam nhẹ giọng nói Bên quân đội có tin tức nào không? Ta chờ đại nhân quyết định Nên không nói cho quân đội Cả Lan Bích Lạc này, cho dù là quân đội hay là triều đình, hay là các đại thương, cũng không thể tra được chuyện này đâu. Trần Phi Dung nhìn cao án nam bình tĩnh mà khẳng định nói. Không sai, Lâm Tịch gật đầu. Hiện giờ việc làm ăn của Đại Đức Tường có thể coi như là lũng loạn thị trường Cả Lan Bích Lạc, cũng được xem như là tổ chức tình báo lớn nhất ở đây. Mấy ngày nay, cô và Hứa Xanh có điều tra rõ ràng số lượng lương thực đó đã đi đâu không? Đã điều tra rồi. Trần Phi Dung nói, vừa lớn là đi tới trùng ngựa lạc nhật. Ban đầu trùng ngựa lạc nhật ở hành tỉnh Thiên Lạc, thuộc sự quản lý của bên quân Bích Lạc. Sau cuộc chiến năng Bích Lạc đã bị vứt đi rồi. Vào lúc phân chia hành tinh, quân bộ có bán ra ngoài cho một thương nhân họ lô kinh doanh. Người này là nhân sĩ hành tinh Thủy Lạc. Kích thước trùng ngựa không nhỏ, nhưng mà số ngựa trong đấy chắc chắn không thể dùng hết số lương thực như vậy. Hơn nữa người này cũng không có đủ tài lực để xây dựng trùng ngựa với quy mô lớn. Các người điều tra rất là cẩn thận. Lâm Tịch suy nghĩ một hồi, quay đầu nhìn Cao Ba Lam nói, Ngay từ khi ta suy nghĩ làm thế nào để đối phó với thần tượng quân và kiều vãn tình thế nghiêm trọng hiện giờ của Đại Đức Tường, ta đã cảm thấy rất có thể cơ đồ mà mình xây dựng bao nhiêu lâu nay có thể mầm sụp đổ. Nhưng chuyện này lại cho ta một cách để đối phó với thần tượng quân. Bất kể là thần tượng quân hay là Giang Gia hay là gia tộc khác, nếu như đã khiến Đại Đức Tường vào phân tần nguy hiểm như vậy, nhất định phải đối phó với họ. Á Nam, sợ rằng ngươi sẽ phải tìm giúp ta chủ động liên lạc với phụ thân của ngươi vào học viện Thanh Loan, ta cần bọn họ giúp đỡ. Thấy cao Á Nam gật đầu, Lâm Tịch dừng lại một chút rồi mới nói, nếu như hồn binh đại hắc so chương vị trường để lại đã xuất hiện, cộng thêm thủ hẹn lúc trước, có lẽ học viện đã có sự chuẩn bị. Nói tin tức này cho phụ thân ngươi vào học viện, không biết bọn họ có nghĩ giống ta không, có thể họ đã chuẩn bị sẵn rồi. Người đang nghĩ gì? Muốn làm gì thế? Cao Á Nam và Trần Phi Xung nhìn nhau, đồng thời hỏi Lâm Tịch. Đồng dược. Một số lượng lớn độc dược. Lâm Tịch nhìn hai người bình tĩnh nói. Tình thế của thần tượng quân ở quốc ngộ đường tà không tốt. Không thể nào mang theo nhiều đồ khi giờ đi được. Nếu như là còn muốn dừng lại ở Lăng Bích Lạc, bọn họ tất nhiên cần rất nhiều lương thực. Hơn nữa, đúng dịp số lượng lương thảo đang có ở Lăng Bích Lạc, đều là của Đại Đức Tưởng chúng ta cung cấp. Hơn nữa, lúc trước bọn họ đang uống quen rồi, một khi số lượng lương thực cướp được từ đoàn xe tô hiếu ký hết, bọn họ tất nhiên phải mua lương thực từ chúng ta, trừ phi bọn họ phải lập tức khai chiến. Cho nên, như muốn bỏ đọc vào thức ăn sao? cao bán Nam suy nghĩ một hồi rồi nói, đây là một ý nghĩ tốt. Lâm Tịch gật đầu nói, điểm mạnh nhất của đại tượng quân chính là những con voi màu trắng, sức ăn của voi trắng lớn kinh người, nếu như hòa lẫn độc sược vào trong thức ăn bọn họ. Tất nhiên sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Cho nên điều quan trọng nhất chính là chúng ta phải xác định được chùa ngựa tiếp theo mà thần tượng quân sẽ tiến vào. Đồng thời, đảm bảo lương thực ở chùa ngựa này sẽ không bị phát hiện có vấn đề. Ngoài ra còn cần nhờ học viện và phụ thân ngươi xác định giúp thức ăn của loài voi trắng đó là gì và bọn chúng có thể kháng cự với loại độc tính nào. Dĩ nhiên là học viện có thể điều chế ra được loại độc có khả năng mà cả quân sĩ thần tượng quân cũng không phát hiện ra được. Khi đó hạ độc sẽ còn tốt hơn. Điều ta lo lắng duy nhất hiện giờ chính là chúng ta có thể chế tạo được nhiều độc dược như vậy hay không. tỷ như trên người của ta có độc dược lưu xa của Bộ Hạ Công Tôn Tuyển của Văn Đân Thương Nguyệt, nhưng số lượng quá ít, không thể dùng cho trường hợp này được. Đây chính là chuyện phụ thân ta học viện có thể làm được. Cao Á Nam nhìn Lâm Tịch nói, Chúng ta chỉ cần làm xong chuyện của chúng ta, phải điều tra kỹ càng chuyện trùng ngựa. Đúng vậy. Lâm Tịch khẽ mỉm cười nhìn Trần Phi Dung và hỏi Hiện giờ Liễu Sa đang làm gì? Trần Phi Dung nói Đã cho ta kỳ hạn rồi Nếu như là trong tháng này không chia sẻ đã đức tưởng với họ Hoặc là phụ thuộc vào họ Liễu Sa sẽ ra tay Lâm Tịch suy nghĩ nói Hẳn là trong tay bọn họ đã có chứng cứ Xem ra chuyện ở bên quan Long Xà tạo thành áp lực rất là đối với bọn họ Bọn họ cũng sợ thực lực của cô Sợ cô sẽ lựa chọn cá chết lưới rách với bọn họ Bạn không sẽ không ra mấy cái kỳ hạn đi tinh này đâu. Cô hãy nói hành tung của người đứng đầu Long Bích Lạc của họ cho ta biết. Ta sẽ cảnh cáo bọn họ. Quyền quý chỉ sợ quyền quý lớn hơn mình. Ta sẽ để cho bọn họ biết rằng bọn họ đang đấu với một quyền quý lớn hơn mình. Hơn nữa còn là một quyền quý không thể đụng vào. Sau này bọn họ sẽ không dám nhúng tay vào chuyện của Đại Đức Tường nữa. Nhưng lại có thể giúp Đại Đức Tường che giấu vài chuyện. Trần Phi Dung tươi cười nhìn Lâm Tịch một hồi rồi cảm thán. Liễu Tử Vũ luôn luôn muốn đấu với đại nhân, xem đại nhân là kẻ thù. Mỗi lần nói chuyện với Liễu Gia với đại nhân, ta luôn luôn nghĩ tới việc, một khi hắn biết đại nhân là lão bản của Đại Đức Tường, không biết sẽ phản ứng như thế nào. Thật ra, hắn đã hao tốn nhiều tâm sức đối phó với ta rồi. Lâm Tịch mỉm cười nói, nhưng thật ra ta cũng rất là hy vọng có cơ hội nhìn thấy phản ứng của hắn khi biết điều này. nguồn sử thế quan hộ ty để quốc phân thần quan vị chính lộc phẩm chịu trách nhiệm thể má một hành tình mặc dù đây không phải là quan viên lớn nhất trong hộ ty một tỉnh nhưng đối với các hiệu buôn quyền thế của người này tất nhiên to kinh người từ trước đến nay chưa có chuyện những quan viên như vậy sợ hãi trưởng quỹ hiệu buôn nào chỉ có đại trưởng quỹ hiệu buôn cố gắng định bợ quan viên mà thôi liễu tiên uy là con thứ của liễu gia thuộc hàng trưởng bối của liễu tử vũ Trước khi mùa hè trôi qua, hắn ta được điều tới hành tinh Bích Thủy đảm nhiệm chức vụ ngự xử thế quan. Hành tinh Bích Thủy vừa thành lập, nhân khẩu thưa thớt, có rất nhiều loại thế má được giảm miễn, mấy năm sắp tới sẽ không có chuyện gì to lớn để làm. Dụng ý thực sự của Liễu Gia khi phái tới, Liễu Thiên Uy tới đây là muốn nhằm vào Đại Đức Tường đã quật khởi một cách kinh người. Nếu như trong tình huống có chứng cứ chính xác, Liễu Gia sẽ không cần hao phí nhiều công sức như vậy. Nhưng mấy lần ra tay với Đại Đức Tường lúc trước, Liễu Gia liên tục gặp phải thất bại. Liễu Gia có phải bao nhiêu người tới biên quân Long xả điều tra, cho dù thực lực mạnh đến mức nào, hao phí tài lực như thế nào, cũng chỉ có đi mà không có về. Điều này khiến cho Liễu Gia không thể biết được suốt cuộc là trong tay Trần Phi Dung có bao nhiêu sức mạnh. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là Liễu Gia muốn dùng Trần Phi Dung, chứ không phải là tiêu diệt Trần Phi Dung. Dù sao, theo Liễu Gia nghĩ giá trị lớn nhất của đại đức tường chính là vị đại trưởng quý truyền kỳ này. Bởi vì là con của tiểu thiếp ở liễu gia, nên từ nhỏ liễu tiên uy đã thể hiện mình là một con người biết ứng xử, biết cách quan sát sắc mặt người khác. khi đến hành tỉnh bích thủy, chỉ qua vài lần nói chuyện với trần phi dung, hắn ta cũng không tỏ ra quá là cứng rắn, chỉ là uyển chuyển điều đạt ý chỉ của liễu gia, cũng thể hiện rằng mình chỉ là thân bất do kỳ, cỡ như vậy. Hắn cho rằng giả sử như mình có ép Trần Phi Dung quá mức, khiến cô ta đi quá hóa liều, ít ra mình cũng còn một đường sống. Hắn ta cũng hiểu rằng với địa vị của mình và Liễu Gia, cộng với tài cán của mình, cho dù cố gắng hết sức, cũng không thể có vị trí cao trong triều đình phân tần được. Cho nên đối với hắn, khi làm việc trong triều đình, mục đích của hắn chỉ là cố gắng sống lâu hơn, cố gắng giàu sang hưởng thụ hơn mà thôi. Liễu Thiên Uy cố ý đi bộ. Để cho những người đi đường có thể nhìn thấy mình rõ ràng. Như vậy cũng không bị Đại Đức Tường phái người ám sát để rồi chết một cách không minh bạch. Hắn ta đi tới một quán mì tốt nhất ở của Đại Đức Tường, dưới sự hướng dẫn của tiểu nhị, đi lên một căn phòng yên tĩnh trên lầu. Đối với Liễu Thiên Y, hắn cảm thấy xây dựng một căn phòng yên tĩnh như vậy trong quán mì buôn bán, chính là chủ nhân nơi này cố ý tỏ vẻ. Cũng như việc trong phòng có một anh nông dân lại có mấy giá sách nhưng việc buôn bán ở đây tấp nập, vài có nhiều người ra vào như vậy, lại giúp hắn an tâm hơn khi bàn chuyện với Trần Phi Dung. Hắn đi vào một căn phòng yên tĩnh này, nhưng chỉ ngay sau đó, hắn ta bỗng nhiên dừng lại, chân mày cau lại hình chữ xuyên. Bởi vì trong tầm mắt của hắn, trong căn phòng yên tĩnh này không chỉ có một người là Trần Phi Dung, mà còn có một nam tử trẻ tuổi đưa lưng về phía hắn. Mấy lần trước gặp mặt Trần Phi Dung. Trong phòng chỉ có một mình Trần Phi Dung, nhưng bây giờ lại có thêm một người, khiến hắn cảm thấy không đúng cho lắm, nên nhất thời do sử. Nếu đại nhân cứ yên tâm đi. Nhìn nam tử trung niên có mấy phần giống liễu tử vũ này đang co mày, Trần Phi Dung mỉm cười nhẹ giọng nói. Nếu như là có ý xấu với đại nhân, hôm nay ta đã không ở đây đâu. liễu tuyên y cũng không vì những lời này của Trần Phi Dung mà yên tâm hơn, ngược lại mí mắt của anh ta nhanh chóng giật giật. Tỏ rõ sự bất an trong lòng Đúng vậy Vừa mới trả đời Đồng thời bước qua cánh cửa gỗ Hắn ta định mở miệng hỏi Trần Phi Dung Lai lịch thật sự của nam tử trẻ tuổi kia Nhưng hắn ta lại ngẩn người Cảm giác bất an càng lúc càng hiện rõ Hiện giờ người trẻ tuổi đang ngồi cạnh Trần Phi Dung Tất nhiên là Lâm Tịch Chỉ là trên khuôn mặt của Lâm Tịch hiện giờ Lại có một tấm mặt nạ tinh xảo Do chính Trần Phi Dung đích thân chế tạo Trong tình huống này mà Lâm Tịch lại làm như vậy, tất nhiên sẽ khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên. Lâm Tịch quan sát sắc mặt của Liễu Tuyên Uy, nhìn thấy sự cẩn thận hiện rõ trong mắt của đối phương, ngoài ra trọng tâm lại hơi nghiêng về bên phải, thân thể bất cứ lúc nào cũng có thể phát lực, đánh vỡ vách tường bên phải để bay ra ngoài. Hắn liền mỉm cười, biết rõ tâm tính của người bên Liễu Gia này rất đúng với những gì mà Trần Phi Dung đã miêu tả. "Ta phi dung là người của ta, hoặc nói một cách chính xác hơn, ta mới là đại trưởng quỷ của đại đức tường." Không những không mở miệng mời Liễu Yên Vũ ngồi, Lâm Tịch còn bình thản nói. Liễu Tiên Uy bất giác lo sợ, đôi mắt không thể che giấu được sự kinh ngạc tột cùng, mí mắt trái liên tục giật giật, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Ta biết, Liễu gia các ngươi chắc chắn đã cẩn thận điều tra đại đức tường, cảm thấy thân phận của đại đức tường vô cùng sạch sẽ. Ánh mắt của đâm tịch lạnh như băng, đồng thời trọng phung nói. Nhưng nếu thân phận sạch sẽ như vậy, sao lại phải lo lắng? Tại sao những người tu hành các ngươi phải đi tới biên quân Long Xà, lại không trở về? Vầng tráng của liễu tuyên y bắt đầu xuất hiện mồ hôi lạnh. Giọng nói của đối phương đã khiến hắn cảm thấy mọi chuyện đang phát triển theo hướng không thuận lợi. Nhưng dù sao hắn ta là người đã từng gặp nhiều đại nhân vật, nên hắn cố gắng giữ bình tĩnh của mình, đồng thời khiêm tốn, hỏi... Không biết là sản nghiệp của vị đại nhân nào? Chả lẽ là của Cố Văn Tĩnh? Những câu hỏi này nhanh chóng xuất hiện trong đầu quán. Điên quân Long Xà, quyền thế, cộng với thái độ và hành động lạnh như băng của đối phương, hơn nữa Liễu Gia không thể điều tra ra được, tất cả tạo thành ba chữ Cố Văn Tĩnh. Với quyền thế của Cố Văn Tĩnh, nếu như muốn đối phó với Liễu Gia, dường như đây không phải là vấn đề quá lớn. <cười> Toàn bộ Mưu sĩ liễu ra các ngươi đều đã đồ ngu hay sao?" Nhưng hắn đại ngay thấy một câu như vậy, hắn ngạc nhiên nhìn Lâm Tịch, Lâm Tịch cũng nhìn hắn, nhưng ánh mắt của Lâm Tịch lại càng thêm vô lễ, càng thêm khinh thường và lạnh như băng. "Đại nhân." Lâm Tịch giễu cợt. "Trong thành Trung Châu, liễu ra sợ vị đại nhân nào nhất?" Liễu Tiên Uy chợt cảm thấy trái tim mình co bóp lại, mồ hôi lạnh sau lưng tuôn ra như suối. Sắc mặt càng tái nhợt hơn. Các người có biết mộc trầm dẫn làm việc cho ai không? Lâm Tịch lạnh nhạt nhìn hắn một cái mà hỏi. Chuyện đó xảy ra ở đâu? Dĩ nhiên là Sau khi dừng lại một hồi, Lâm Tịch lại cười lạnh mà nói, nếu như ngay cả việc mộc trầm dẫn làm việc cho ai mà nếu ra các người cũng không thể tra ra được, Ta cũng phải tự mình hỏi liễu ra các ngươi có năng lực chủ trì sự vụ một hành tỉnh hay không đây. Mấy câu nói bắt đầu của Lâm Tịch rất là mơ hồ. Trước đó, hắn có lẽ không thể hiểu được, bởi vì sau lương việc giao dịch chợ đen của Mộc Trầm doãn chính là Hoàng đế, chỉ có một số ít người mới có thể biết được. Thậm chí trước khi Hoàng đế nói rõ ràng với trưởng công chúa, trưởng công chúa cũng không thể biết được rằng là do chính Hoàng đế gây nên. Nhưng sau khi xảy ra chuyện thần tượng quân và người tu hành mặc trọng hải thiên ma, chiến đấu ở biên giới bản nhược, một thế lực liễu gia rốt cuộc đã biết được sau lưng của Mộc Chẩm Dẫn là ai. Mà nếu là hiệu quân bình thường, nếu như chỉ là phu trương thanh thế, họ không thể biết được chuyện của Mộc Chẩm duẫn cũng không thể nào nhanh chóng biết được chuyện bí mật giữa thần tượng quân hay là trọng khải thiên ma. Cho nên những gì bà Lâm Tịch đang ẩn trong lời nói của mình, hiện giờ liễu tuyên uy có thể hiểu được rõ ràng. Nhưng chính ẩn ý này đại khiến cho Liễu Tuyên Uy cảm thấy khó thở. Chả lẽ là Thánh Thượng? Nghĩ đến việc nếu như tất cả đều là sự thật, vậy hậu quả của mình và Liễu Gia phải đối mặt chính là bởi vì quá khó khăn, nên hai tay của Liễu Tuyên Uy bắt giác run rẩy liên tục. Nếu không, nếu không tại sao Liễu Gia các ngươi không thể điều tra ra được lai địch của Đại Đức Tường chứ? Nếu không tại sao Mộc trầm dẫn lại tới Biên Quân Long xà giao dịch? nếu không tại sao lại có người dám sát hại người Liễu gia các ngươi ở biên quan Long Xà mà không sợ hãi? nếu không tại sao đại đức tường phát triển nhanh đến như vậy? Lâm Tịch nhìn Liễu Tuyền Uy lãnh đạo hỏi liên tiếp bốn câu. nếu như là bình thường, bốn câu hỏi này tất nhiên sẽ có nhiều đáp án khác nhau. Liễu gia không điều tra ra được lai lịch của đại đức tường, tất nhiên có thể là đại đức tường thật sự không có lai lịch. việc mộc chậm dẫn giao dịch chợ đen biên quan Long Xà cũng không có nghĩa là hoàng đế đang nắm giữ giao dịch chợ đen ở binh quân đông xà. có người dám đại khai sát giới ở binh quân đông xà, chưa chắc là quan viên. bởi vì trước đó đã có chuyện nam công vị ương dám vung kiếm giết người ngay ở lang bích lạc, đang được văn nhân thương nguyệt trấn giữ. đại đức tường phát triển nhanh như vậy, cũng có thể là do bọn họ tài năng kinh doanh. nhưng bởi vì lâm Tịch đã cố ý hướng dẫn, nên hiện giờ trong đầu của liễu tuyên uy, tất nhiên không thể có những suy nghĩ đó. thậm chí sau khi tự hỏi mình. Đáp án cuối cùng trong đầu hắn lại chính là Đại Đức Tường là sản nghiệp bí mật của Hoàng đế. Bởi vì sau lưng Đại Đức Tường là Hoàng đế, nên với sức mạnh của Liễu Gia, căn bản không thể điều tra ra được. Hoàng đế nắm giữ việc làm ăn chợ đen trong tay mình. Đại Đức Tường nhờ vậy có thể dùng việc kinh doanh của mình để rửa tiền. Cho nên Đại Đức Tường mới đầu tư liều mạng như vậy, mới phát triển nhanh như thế. khi trước Đại Đức Tường không quan tâm đến Liễu Gia là vì không muốn phí thời gian. Giết chết người liễu ra là vì muốn cảnh báo Nhưng liễu ra lại không nghĩ như vậy Vẫn muốn nhúng tay vào Rốt cuộc làm cho đại đất tường phải bộc lộ Người ở sau lưng mình là ai Nhưng người sau lưng này thật sự là quá lớn Chỉ cần một ý chỉ là có thể đè bẹp liễu ra Nếu nếu là thánh thượng Tại sao ngài không trực tiếp nhắc nhở chúng ta ở những chuyện khác Thậm chí còn để chúng ta nhúng tay sâu như vậy chứ Sắc mặt của liễu tuyên đi tái nhợt dun dày mà hỏi lâm tịch, lâm tịch đang chờ câu nói này. nếu như không thể đưa ra chứng cứ để khiến cả liễu gia tin phục, mặc dù hôm nay có hù dọa được liễu tuyên uy, sợ rằng sau này liễu gia lại gây phiền toái. ngu xuẩn. lâm tịch không khách khí mà lạnh lùng nói hai chữ, nhìn liễu tuyên uy mà cười lạnh. liễu gia xứng đáng sao? điều bọn ngươi ngu nhất chính là ai ai cũng nghĩ như ngươi vậy, mặc dù chỉ có ngươi thấy. Nhưng cuối cùng bọn ngươi vẫn muốn chứng cứ, chứng minh Đại Đức Tưởng đang làm việc vì thiên tử, rồi các ngươi sẽ lại gây phiền toái. Nhưng trong liễu gia các ngươi nhất định là còn nhân tài, còn có chỗ dùng, chả lẽ trực tiếp giết chết, chết toàn bộ liễu gia các ngươi, lột bỏ chức quan, các ngươi mới có thể tỉnh lại hay sao? Cũng vì bọn ngươi quá là ngu xuẩn, nên ta mới cố ý đến đây để gặp ngươi, để cho liễu gia các ngươi mất hết hy vọng. Lâm Tịch trầm giọng hơn, nói... Ta chỉ mong liễu ra các ngươi từ nay sẽ thông minh hơn, có thể kín miệng hơn. Nếu không, các ngươi cho rằng ta không dám để cho liễu ra các ngươi biến mất khỏi văn tần hay sao? Từng câu từng chữ của Lâm Tịch đều khiến liễu tiên uy run dày hơn. Hắn có thể hiểu được một khi mà Lâm Tịch nói như vậy, Lâm Tịch nhất định sẽ đưa ra chứng cứ không thể nào nghi ngờ được. Là tín vật hoàng đế hay là mặt chỉ? Hắn nhìn thấy Lâm Tịch đưa tay ra, Nhưng hắn chấy trên tay Lâm Tịch không có vật gì. Trong lúc kinh ngạc, hắn bỗng nhiên đến thở, đôi mắt mở do thật to, cả người cứng ngắc không thể cử động. Bàn tay Lâm Tịch trơn bóng, có một tầng ánh sáng hồn lực bắt đầu lê sáng. Sau đó hắn cảm thấy hồn lực màu vàng nhạt này tạo thành một tia chớp màu vàng bao quanh lại. Hồn lực từ trên tay của Lâm Tịch tản phát ra ngoài mạnh hơn, hiển lộ bên ngoài xa hơn. Tiếp theo hắn càng nhìn càng thấy rõ. Hồn lực màu vàng hóa thành một tia chớp, tạo thành một luồng khí dài, tự như là một con rồng màu vàng dương nhanh mấu vút. Một luồng khí tức uy nghiêm mà cường đại, tràn ngập khắp căn phòng yên lặng này. Mỗi người dân văn tần đều biết được việc hồn lực có thể vận chuyển thành tia chớp màu vàng có ý nghĩa là gì. Hơn nữa đối với một quan viên triều đình, đồng thời cũng là một người tu hành như hắn, cảm giác này càng chân thật hơn, tuyệt đối không thể làm bộ được. Sau một giây đầu óc trống không và cả người cứng ngắc lại, Liễu tiên uy lập tức thở dốc, toàn thân bị mồ hôi lạnh bao phủ, run rẩy quỳ cối xuống trước mặt của lâm thịch, sợ hãi tới mức không dám ngẩn đầu lên. Khi cảm giác đau đớn chuyển tới bộ não, do hai đầu gối dập xuống đất, hắn ta lập tức tỉnh táo hơn. Hắn bất giác nghĩ rằng đằng lẽ trên thế gian này, chỉ có hoàng đế và thái tử mới có thể làm như vậy. Nhưng hoàng đế tất nhiên là không thể ở đây, mà thái tử thì đã chết rồi. Chẳng lẽ Thái tử chưa chết Hoặc là Thánh Thượng có một đứa con riêng Nhưng bất kể là giả thiết nào Thánh Thượng đã từng nhân lúc Thái tử chết để phát động nam phạt Bước lui Hoàng gia và Văn nhân gia Những bí ẩn đằng sau là vô cùng to lớn Một gia tộc như là Liễu Gia không thể nào đo lường được Cũng như là nhúng tay được Tạm chí chỉ cần biết rõ những chuyện này thôi Cũng có thể sẽ phải nhận hậu quả diệt tộc Hiện giờ hắn chỉ cảm thấy Thánh Thượng quá là đáng sợ Liễu gia từ sớm đã biết được phái triển, nhưng lại không liên lạc các đầu mối với nhau, Liễu gia đúng là quá ngu xuẩn." Lâm Tịch chợt cười, hắn đang cười cợt thật sự. "Chuyện sau lưng của Đại đức Tường là ai, hiện giờ chỉ có Liễu gia các người biết. Các người biết phải làm sao rồi chứ?" Hắn nhìn Liễu Tiên Uy đang quỳ trên mặt đất mà không dám ngẩng đầu, lạnh nhạt nói. "Liễu Tiên Uy quỳ quyết dập đầu, mặt trắng như tờ giấy, nhưng vẫn cố gắng nói. Liễu gia chúng thần sao dám nói gì được. Sau này có phiền toái gì, cũng có thể nhờ Liễu gia hỗ trợ đấy. Sau khi Liễu Tuyên Uy bị Lâm Tịch đuổi ra ngoài, Lâm Tịch mới như người nói nhỏ bên tai của Trần Phi Dung. Trần Phi Dung rất muốn cười nhưng mà không cười được. Sau đấy mới trả lời Lâm Tịch. Đại nhân, đại nhân thật là lợi hại. Lâm Tịch tươi cười, làm bộ lắc đầu nói. Mặc dù ta đang đắc ý. Nhưng cô cứ nói như vậy, ta lại sẽ tưởng mình lợi hại thật đấy.